Nông đồ án Quyển 12 Chương 333 Mê dạng hồng hoa Các bạn đang nghe truyện trên 2 Do Jenny diễn đọc Triệu phổ mang theo công tôn Cùng với lâm dạ hỏa về trâu lương Đi tìm ảnh vệ mai phục gần trề trang đang thiện kia. Xích ảnh nói, từ sau khi một nhóm người rời khỏi lúc sáng sớm ra, thì cũng không có ai tới nữa. Bên trong có bao nhiêu người? Triệu Phổ hỏi, trước mắt vẫn không thấy có ai. Ánh vệ quan sát từ trên cao nói, có một nhà tranh nhỏ nhưng mà có rất ít người ra vào. Chỉ toàn tới vào buổi tối Trời chưa sáng đã đi rồi Sau đó cả ngày đều không thấy có ai ra vào Triệu phổ câu mày Kỳ quái như vậy Con tôm nói Ta muốn vào xem một chút Triệu phổ gật đầu một cái Ta mang người vào Châu lương cũng muốn vào Nhưng triệu phổ lại ra hiểu Ý bảo bọn họ thu hút sự chú ý của mấy người đó. Hát ảnh nghĩ đến một cách. Chúng ta đi gõ cửa, giả làm những người buôn trà vừa mới tới đây, cho nên nghĩ đây là trà trang có bán lá trà đi. Triệu Vô cảm thấy biện pháp này rất được. Vì vậy, hắn liền kéo còng Tôn muốn đi. Còng Tôn lại kéo hắn lại, nói. Hay là để trâu lương hoặc lâm dạ hỏa đi cùng ta đi Mọi người sững sốt Trâu lương cùng lâm dạ hỏa nhanh chóng nhìn trời Ý lạ, ta không có nghĩ thấy gì hết Qué miệng triệu phổ co giật Thư ngốc, người chê khinh công ta không giỏi hay là cái gì à Tông tôn trợn mắt nhìn thẳng một cái Không phải, ngô nhở có nguy hiểm thì sao đây? Triệu phổ buồn cười Vì sợ nguy hiểm nên ta mới đi cùng ngươi a Không có nguy hiểm ta đã để ngươi tự mình đi rồi Ngươi kích động cái gì? Không tôm lầm bằng một câu Không phải ngươi thân phận rất tồn quý sao? cử tay không mà đi vào như thế Ngô nhở lại xảy ra chuyện nguy hiểm gì? Chẳng phải là ta lại phải vì cả tống triều mà tự vẫn phải tội sao? Đến lúc đó thì tiểu tứ tự phải làm sao đây? Mọi người lại tiếp tục nhìn trời. Triệu phổ chết rồi hắn cũng muốn tự xếp A. Cái này có nên gọi là chết vì tình không đấy? Triệu phổ nhìn trời, đưa tay bày bày tự ảnh tư ảnh Thảo toàn định hầu trên lưng xuống trò hắn Triều phổ đeo lên vai Hỏi công tôn Dù vậy đã được chưa Không phải là tay không đi rồi đi Mẹ mặt công tôn chẳng ghét người lại đeo nó rõ ràng như cộng cả ngọn núi như vậy Thì còn âm thầm thăm dò cái gì nữa Ngươi sợ người ta không nhìn thấy ngươi à Triều phổ hít khí lạnh Tầm nói, thừa ngốc này lại chê hắn. Công tôn nhìn những người khác bên cạnh, những người khác vội vàng nhìn trời. Lúc này mẹ lại cướp mất cơ hội thể hiện của triệu phổ, chẳng phải là để làm chuyện khiến người ta ghét sao. Triệu phổ giận nha, lồi công tôn một mạch đi thẳng về phía sơn trang. Người đừng có đi đường lớn như vậy, Đi đường nhỏ à Công tôn bất mãn Ở đây chỉ có một con đường Lấy đầu đè đường nhỏ Chiêu phổ thấy con tôn vần mất tự nhiên Lại còn vừa đi vừa cắt xe ra Liền kéo hắn lại phía sau mình Lão tự dẫn người đi âm thầm thăm dò Chữ không phải bắt người vào động phòng Người chạy cái rắm à Công tôn nhấc chân đạp hắn Triệu phổ né Không phải ngư sợ bị phát hiện sao Còn nháo loạn nữa Công tôn liếc mắt lườm triệu phổ Triệu phổ lại bị hắn chọc cười Tà nói này thưa ngốc Người có thể dạy được tiểu tứ tử ngoan ngoãn dịu hiền như vậy Đúng là một kỳ tích Nhìn người lúc này Khi nhỏ nhất định phải là một con nhiễm thất sù lông đi Công tôn có vị vẫn không yên tâm, sự an toàn của triệu phổ cũng không phải chuyện đùa. Hay là nghĩ cái đầu người á? Triệu phổ không đợi công tôn nội hết đã quyết định ôm hắn lên, tung người một cái nhảy qua tường viện vào trong sơn trang. Đồng thời, hắn ảnh cũng sẽ làm người qua đường đến cửa sơn trang, bắt đầu gõ cửa. Tiếng gõ cửa vang lên từng hồi, vậy mà, cũng không có ai ra mở cửa Triệu phổ mang theo công tôn vào bên trong sơn trang rồi nhìn xung quanh một vòng Giọng tài lắng nghe xong rồi mới nói với công tôn Không có ai công tôn lại có chút nghi ngờ Một sơn trang lớn như vậy mà không có ai nói xong liền nhanh chóng kéo triệu phổ lại. có thể có cơ quan gì không? chúng ta không nên mạo hiểm. nhanh chóng rút lui đi. triệu phổ nhìn trời, nắm tay công tôn đi theo đường nhỏ về phía trước. chỉ thấy hai bên đường nhỏ là vườn hoa quả cùng vườn rau, nhìn qua cũng có chút phòng thái điền biên. cũng không tệ à? Tôn Tôn nhìn những trái cây về rau quẻ kia Tại sao lại không có người ở lại trông coi ạ? Thật kỳ quái Siêu phố đưa tay chỉ một khu hoa trè thật lớn Hỏi Có phải cái đó không? Tôn Tôn đi tới Dùng ngân chăm kiểm tra một cái Ngân chăm không có phản ứng Sau đó hắn lại lấy ra một chai nước thuốc Vậy một chút lên trên cánh hoa cũng không có phản ứng Công tôm đứng lên, lắc đầu một cái, nói Những loại hoa đỏ này không có vấn đề gì hết Triệu phổ không hiểu ỉ người lạ, hoàn toàn không có độc Công tôm gật đầu Sau đó, công tôm lại thử thêm chút rau quẻ khác Lai thử chút buồn của Nông Trang, cầu mày nói Những thứ này cũng không có gì Triệu Phổ có chút khó hiểu Nhưng mà chúng ta dùng chỉ đỏ đã tìm đến chỗ này à Công Tôn có chút buồn bã Có thể biện pháp đó không đúng Hoặc là ta đã tính sai chỗ nào rồi Triệu phổ nhìn chầm chầm công tôn một lát Nói Chỉ điểm cụ thể nằm trong vòng một dặm xung quanh nơi này đi Công tôn mở to mắt nhìn Triệu phổ chỉ chỉ phía sau Bên kia còn một cái sườn núi nữa Hay là chúng ta đi xem một chút đi Ách Công tôn còn chưa kịp mở miệng Triều phổ liên kẹo hẳn đến bay lên không trung Hai người nhảy ra khỏi tường rào phía sau Đi xuống phía sườn núi Vừa đi vừa ngắm bốn phía xung quanh Đi một lúc lâu Tồng tồn nói Cũng gần một dặm rồi Xem ra thật sự là ta sai lầm rồi Triều phổ lại im lặng mà nhìn bốn phía xung quanh một chút Đưa tay lấy ra một cái la bàn tinh xảo Tỉnh phương hướng một chút rồi lại kéo Công Tôn đi Đi đâu vậy? Công Tôn không hiểu Không phải nói là trong phạm vi một dặm sao? Triệu phổ nói Trong vòng một dặm hẳn là hình tròn mới đúng Chúng ta lượn quanh tất cả các phương hướng một vòng Mà vẫn không có thì lúc đó mới tính là không có Công Tôn bị Triệu phổ kéo về trước Triệu Phổ còn rất cẩn thận mà tìm nữa. Công Tôn đột nhiên cười cười. Triệu Phổ quay đầu lại nhìn hắn, thấy Công Tôn khẽ mỉm cười, hình như còn rất vui vẻ nữa, tâm tình cũng vì thế mà rất vui. Thư Ngốc này, cười lên còn xuất hiện một lê que bằng hạt gạo cạnh khóe miệng, hình như con đều giống cha đi. Mặc dù tiểu tứ tử không phải là con ruột của công tôn, nhưng khi nhóc đó cười lên, bên quấy miệng cũng xuất hiện lê que bằng hạt gạo, rất đáng yêu. Tiểu tứ tử còn có hai nấm đồng tiền, lúc cười lớn còn thấy được hai lê que bên mẻ rất lớn. Công tôn thì lại chỉ có một nấm đồng tiền nhàn nhạt. Lúc cười, miếng cao khuôn mặt vốn thành tủ tư văn, Lại càng thêm phần ngây thơ trong sáng Triệu phổ gật đầu một cái Cười nhiều, chẳng phải tốt hơn sao Việc gì cứ phải hùng dữ Công tôn nhìn triệu phổ Thật ra thì, người có chút xíu nào hoài nghi Biện pháp của tẻ sai không Triệu phổ lắc đầu một cái Không có Công tôn tò mò nhìn hắn khẳng định như vậy triệu phổ gật đầu công tôn cười cậu vương gia mà cũng có lúc để tình cảm ảnh hưởng a triệu phổ lại bị hắn chọc cười mẹ nói này thường ngốc nếu như người tính sai vậy trề trang đang thiện kia cần giải thích thế nào đây công tôn nói trùng hợp thôi Sao có thể trùng hợp được? Triều phổ khoanh tay Tất cả điểm cuối vừa mới giao nhau để chứng tỏ người tính không sai rồi Mà trà trang đàn thiện lại đột nhiên xuất hiện ở đây Tuyệt đối khả nghi Lại thêm việc ta phải ảnh về mai phục mấy ngày qua Cũng phát hiện có khả nghi Bây giờ có thể thấy rõ Nỗi phường khẽ thông minh Biết không theo quan mình chính đại hành động vào ban ngày Cho nên mới liễn lúc hành động mà thôi. Công tôn nghe xong cũng phải gật đầu một cái. Dù sao thì triệu phổ cũng là nguyên soái, Hẳn là rất giỏi về tính toán cùng phán đoán lựa chọn. Ngược lại mình, Chỉ cần những chuyện không có liên quan đến y thuật liền không có tự tin. Dĩ nhiên, Triệu phổ cười hì hì mà ghé vào tai công tôn. Nói đến phương diện tình cảm Ta thật rất tin tưởng ngươi Ngươi xem hai chúng ta tình cảm thế này Không tôn cảm ngữ mà nhìn cái tên chặn Cả phòng thái của đại nguyên soái Bên mẹ tống triều trúc nào kia Vậy nếu như tìm một vòng rồi mà vẫn không thấy thì sao Không đâu Triều phổ mỉm cười Rất chắc chắn Công Tôn cũng có chút bất ngờ, nhìn gò má Triệu Phổ. Cái này, mặc dù Công Tôn cũng biết mình rất quen thuộc với Triệu Phổ, nhưng mà vẫn chưa từng cẩn thận ngắm kỹ hắn đi. Người đời đều nói Triệu Phổ rất có khí phách, ngoại hình hung hãng, cặp mắt vô cùng yêu dị Vậy mà Công Tôn nhìn kỹ, thật ra thì tướng mạo Triệu Phổ chả hung dữ chút nào. Vì là hỗn huyết cho nên ngũ quan của hắn sắc nét hơn người Trung Nguyên một chút mà thôi sống mũi rất cao, môi mỏng, cầm sắc như đao dạng mì sắc, gò má hẹp Dĩ nhiên, thứ mà công tôn cực kỳ thích chỉnh là đôi mắt dị sắc của triệu phổ Mắt triệu phổ quả thật rất đẹp, vừa sâu vừa sắc bén, lòng mi lại dài Công tôn ngẩm đến nhập thần, Triệu phổ thấy thừa ngốc kia sắp giảng sát lấy mình rồi Liền nghĩ Lúc này hắn là nên cười nhạo hắn mấy câu mới phải Nhưng khi vừa mới quay mặt sang Lại thấy khuôn mặt của công tôn gần trong gàng tót Triệu phổ không khỏi đứng hình Cặp mắt bị đôi môi công tôn hấp dẫn Hắn cũng không biết có phải mình bị ảo giác hay không Thư ngốc đàng quyến rũ người khác đúng không ạ? Nếu người ta đã quyến rũ mình như vậy rồi, không lý nào mình không đáp lại một chút đúng không ạ? Vì vậy Triệu Phổ liền không hề nghĩ ngợi mà dãn sát tới, dẫu môi và ấn vào miệng Công Tôn một cái. Công Tôn vẫn còn đang thưởng thức mặt của Triệu Phổ ạ bị hắn bất thình lệnh trục trong một cái liền sững số cho đến khi hắn phản ứng lại thi, người đã bắn mạnh ra ngoài rồi. Triều phổ cảm thấy hành động hắn như vậy rất thú vị, nhưng không ngờ công tôn lại lùi về phía sau một bước, đột nhiên... ê công tôn cảm thấy dưới chân mình trượt một cái, cả người nghẹ ngửa về phía sau, dưới chân lại trống rỗng, Công Tôn nghĩ rằng mình đã phải hố Nhưng mẹ thần thể lại nhẹ ra khỏi bụi cây Lúc này, trước mắt Công Tôn cảm giác sáng lên Theo bản năng mẹ nhìn về sau lưng Cùng lúc đó, có một cánh tay bắt lại tay hắn Kéo về trước một cái Công Tôn cũng cảm thấy mình được một lực rất lớn kéo về Sau đó cứ thể rơi vào ngực triệu phổ Triệu phổ buồn cánh tài hắn ra theo bạn nâng mà vòng tay què yêu hắn bàn tay đặt trên lưng ôm chặt hắn vào ngực mình tự như sợ mất đi bẫy Công tôn hồi phục tinh thần lại Chỉ thấy khuôn mặt Triệu phổ đang ở ngay trước mắt ma đôi mắt kia của hắn màu sắc nhạt dần đây là tình huống chỉ xuất hiện khi hắn lo lắng bị gặp nạn mẹ thôi Bình thương triệu phổ giống như sói vậy, hơn nữa hắn lại là đại nguyên sói gặp nguy không hề lo lắng. Trời sập đến nơi vẫn có thể chậm bước thông dông, hiếm khi nào thấy hắn phận trường như vậy. Vừa rồi, triệu phổ đúng là sợ hết cả hồn, hắn sợ công tôn nhẹ xuống. từ ngóc này gầy như chiếc đũa, bên dưới lại có nhiều cây bụi như vậy. Đừng có đệ bị thường đó. Hai người hồi phục tâm tình một chút, nhìn thẳng vào mắt nhau. Triệu phố lại không khỏi cảm thấy hình như Công Tôn đang dẫu môi cầu dẫn mình. Đang định cúi xuống chục cái nửa thì đột nhiên nghe thấy Công Tôn thét lên. À! Một tiếng. Triệu phố giật mình, nhìn hắn. Công Tôn kéo kéo Triệu phố. Tè tìm được rồi. Nói xong liền xoay người lại. Cẩn thận kéo bụi cây dày đặt phía sau ra. Bảo Triệu Phổ nhìn. Triệu Phổ nhìn xuyên qua bụi cây xuống dưới. Chỉ thấy bên dưới là một vùng bình địa. Bụi cây này mọc rất tinh tế. hiển nhiên là có người bài trí như vậy. Nói thật, nếu không phải bàn nại công tôn ngẽ một cái như vậy... Căn bản không thể nào phát hiện ra ở đây còn có một thùng lũng như vậy. Thùng lũng này cũng nhỏ, cũng không quá cao, chỉ là nằm dưới một cái dốc đứng, mà trên đó một mảnh trà hoa đỏ rực. Lúc này, Châu lương cùng lâm dạ hòa cũng đã tới cách đó không xa. Châu lương thấy triệu phổ không sao, cũng thở vào nhẹ nhõm. Hai người đừng có chạy lung tung được không Gọi chết người khác Lâm dạ hỏa khoanh tay đứng bên cạnh Hỏi Phát hiện cái gì Triệu phổ vén bụi cây lên cho mọi người nhìn Trầu lương cùng Lâm dạ hỏa nhìn nhau một cái Câu mày Dâu cùng thật kỹ Đi xuống xe một chút đi Lâm dạ hỏa hỏi Công Tôn cản lại Tốt nhất là tìm được đường đi xuống thì hãy đi hoa này có thể có kịch độc Vô cùng nguy hiểm Cố gắng không đụng đến nó Triêu phổ gật đầu một cái Vậy nhanh chia nhau tìm đường xuống Cẩn thận chút Châu Lương cùng Lâm dạ hỏa gật đầu Đi sang hướng khác tìm Triêu phổ dẫn theo Công Tôn Đi về hướng ngược lại Triển chiêu, Bạch Ngọc Đương, Diệp Tinh cùng Vương Khải rời khỏi đen phủ, đến tòa tiểu lâu gầm nhất ăn cơm trưa, tiếp tục thương lượng đổi sách. Muốn xâm nhập vào tìm hiểu đen dê này có vẻ không dễ dàng đi. Vương Khải bất đắc dĩ, bọn họ lại không làm ăn buồn bán bên ngoài, cũng không có bản hậu hay tới thăm người có thể nói là có trộn chạy vào nhà hắn rồi chúng ta vào bắt không? Diệp tình hiện kể xấu, Triệu Chiêu sợ cấm, chiều này trước kia ta cũng dùng qua rồi, nhưng mà như vậy sẽ đại thảo kinh xà. Phương Khải cũng gật đầu, mọi người nghĩ tiếp. Thật ra thì người áo xanh vừa mới đi vào kia càng thẻ nghi hơn. Bạch Ngọc Đường mở miếng Đúng vậy Chịp tên gọt đầu Hắn là người trực tiếp Giết chết đám đệ tử Tây Hải Phái Sau đó là người đổ tội Cho Tiếu Trường Khanh Hơn nữa công phu của hắn Cũng chỉ có cảm giác thường thường Triển chiêu hỏi Vương Khải Vương Bộ Khoái Người biết người đó không Vương Khải có chút khó xử À, chỉ thấy bóng lưng thôi rất khó nhận ra, cũng không có cảm giác quen thuộc. Tất cả mọi người gật đầu, tiếp tục nhận diện cho, đồng thời tranh thủ nghỉ cách Có cảm thấy có chút kỳ quái không? Triển Chiêu đột nhiên hỏi. Vừa rồi người kia gọi đang nghi ngờ là đang già. Mọi người sững sờ nhìn Trĩ Kiêu. Không phải đàn nghĩa nhân mới có bà mười mấy tuổi thôi sao? Người kia nhìn thế nào cũng phải hơn bà mười tuổi. Tuổi tác hai người sẵn sàng, sàng nhau, tại sao lại gọi người ta là đàn gia? Hơn nữa, quản gia kia lớn tuổi như vậy, lại gọi đàn nghĩa nhân đó là lão gia chứ không phải thiếu gia. Chiến chiêu vừa mới hỏi xong, mọi người cũng cảm thấy đúng là có vấn đề. Bạch Ngọc Đường hỏi Vương Thải: Đàn Ngũ Nhân có còn cháu không? Không có. Vương Thải lắc đầu. Mọi người suy nghĩ một chút lời triển chiêu vừa nói ban nãy cùng cách gọi đang gia cùng lão gia đúng là có chút kỳ lạ. Lúc này lại thấy cửa hồng đèn phủ mở ra, từ bên trong người áo xanh kia đi ra ngoài. Lần này, mọi người đều nhìn thấy mặt hắn Chỉ thấy người vừa mới ra cửa đất xác là người hơn 30 tuổi Nhìn cũng không có gì đặc biệt Điểm khác thường duy nhất chính là hai mắt hắn có chút nặng Thái độ cũng âm trầm, tâm sự có vẻ nặng nề Triển chiêu nhìn vương thải một chút Ý là Nhận ra không? Hương thải câu mày lắc đầu một cái Trước kia chưa từng thấy quẻ Người nọ bước nhanh về phía trước Nhìn có vẻ đi rất gấp Đám người chuyển chiêu lập tức thành toán tiền cơm rồi khỏi sách điếm Đuổi theo người nọ đi